Thế nhưng vẫn ổn định lại tâm tình, yên lặng nhìn lâm khiếu đừng nghĩ. Dù sao thì lần này bị tu đã cứu tính mạng của chính mình, không cần phải chấp nhặt chuyện nhỏ với hắn. Quan trọng hơn nữa người này có chỗ hữu dụng rất lớn, không nên đối chọi với hắn quá mức gay gắt. Vì sao ngươi xuất thủ cứu ta? Thượng quan giao trong lúc vô ý thức đột nhiên hỏi một câu. Lâm khiếu đừng nao nao, không nghĩ tới thượng quan giao lại hỏi đến vấn đề này. ta cứu ngươi khi nào? vừa rồi a thượng quan giao rất chăm chú nói lâm mộ mặc dù không có ân oán gì với ngươi thế nhưng ngươi và ta có thân phận khác nhau ở hai bên trận doanh khác nhau lúc này là thời điểm khai chiến lâm mộ kiên quyết không ra tay tương trợ vừa rồi chỉ là lâm mộ muốn giải quyết một chút ân oán riêng tư mà thôi không phải vì giao tiên tử nếu đã trùng hợp giải vây cho giao tiên tử Giao tiên tử cũng không cần phải để chuyện đó trong lòng. Lâm Khiếu đừng hờ hững trả lời. Bị tu, ngươi cần gì phải che giấu chứ? Lần trước tại sao huyệt hóa long giao ngươi cũng đã có cơ hội. Thế nhưng ngươi lại không giết bản quẩn chúa. Hiện tại vô duyên vô cớ xuất hiện. Còn ra vẻ thờ ơ lạnh nhà. Rồi cứu bản quẩn chúa. Ngươi có phải là thích bản quẩn chú rồi hay không? Thượng quan giao lớn mật hỏi ngược lại. Lâm khiếu đừng hơi lắc đầu, khẽ cười nói. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Lâm mộ còn có chuyện muốn làm, cáo tự rồi. Không được đi, nói chưa rõ ràng, đừng mơ tưởng chạy trốn. Thượng quan giao bá đạo quát lớn. Lâm khiếu đừng mắt điếc tai ngơ, khí nguyên trên người vận chuyển. Bóng người hơi lay động đã bay ra ngoài. Thượng quan giao nhìn thấy Lâm khiếu đừng căn bản hờ hững đối với nàng, nhất thời nóng nảy. Hai ngón tay điểm nhẹ, mấy mũi tên ánh sáng bắn ra ngoài, càng thêm một chiếc điểu lung, lồng chim thật lớn đột nhiên xuất hiện chụp tới. Lâm khiếu đừng cảm giác phía sau có nguy hiểm, lập tức phóng ra mấy viên hỏa châu chặn lại mấy mũi tên ánh sáng, cự kiếm nắm trong tay, lạnh lùng nói. Giao tiên tử, chúng ta tựa hồ như không có gì để nói, nếu như ngươi cứ dây dưa không dứt, vậy thì đừng trách lâm mũ dâu đổ bìm leo, lập tức phế bỏ ngươi. Thượng quan giao nhìn mấy mũi tên ánh sáng của mình bị ngăn cản một cách đơn giản như vậy. Bị tu này mấy ngày không gặp, năng lực tự hồ như đã tăng lên một bậc. Hơn nữa chính mình có trọng thương trong người. Mấy pháp bảo lợi hại khi tranh đấu với Vu sư Thảo Nguyên vừa rồi đã bị hủy không ít. Hiện tại không còn bao nhiêu chiếc lực, trực tiếp thu lại điều lung. Bay tới trước mặt lâm khiếu đường, ngảnh đầu, dơ ra cái cổ trắng nón nói. Bị tu, nếu ngươi hạ thủ được. Ngươi cứ giết bản quận chúa, lâm khiếu đường dơ cử kiếm trong tay, không một chút lưu tình nào, mạnh mẽ chém tới. Thượng quan giao nhất thời hoa dung thất sắc, không nghĩ tới bị tu lại chân chính hạ thủ với nàng. Dưới tình huống gần như vậy mà không phòng bị, đâu còn cơ hội né tránh, thất thanh kêu lên một tiếng, kinh hoàng nhắm chặt hai mắt lại. bèo một cơn gió lạnh thổi qua cái cổ trắng trẻo của thượng quan giao, thân hình giống như mất hồn không hề nhúc nhích. Chỉ còn chờ đầu người mỗi nẻo Một lúc lâu Thượng quan giao chờ đợi nhát chém chí mạng Hồi lâu vẫn chưa thấy Khiếp đảm mở hai mắt ra Bốn phía đã sớm không có người Ngoài trừ gió núi thét gào Cái gì cũng không có bị tu không biết đã bay đi đâu Không còn bóng dáng Lần đầu tiên lánh ngộ sự nguy hiểm Của cái chết cận kề như vậy Đôi mắt đẹp của thượng quan giao Tuôn trào nước mắt Còn thiếu chút nữa khóc thành tiếng Quay về bốn phía đã không còn bóng người. Bị tu, ngươi dám hù dọa bản quận chúa. Bản quận chúa sẽ không tha cho ngươi. Có giỏi đừng xuất hiện tại Đại Hà Quốc. Trong nháy mắt bay đi mấy dặm, lúc này đã sớm cách đó hơn 10 dặm. Lâm khiếu đừng tự nhiên không nghe được lời của Thượng Quan Giao. Nhanh chóng hướng về phía địa điểm ước định với thất tuyệt phu nhân. Lâm khiếu đừng không phủ nhận dung nhan của Thượng Quan Giao vô cùng xinh đẹp. Cho dù là lâm khiếu đừng đã nhìn quen rất nhiều mỹ nữ cũng phải tán thưởng thượng quan giao càng xuất chúng. Dung mạo giống như tiên tử hạ phàm, nếu như đứng trước mặt nhìn sẽ không tự chủ được lén nhìn thêm vài lần. Nhưng hắn trung quy chỉ là thưởng thức không hơn, tuyệt đối không có bất cứ ý tú nào khác. Lâm khiếu đừng vừa rồi không hạ thủ, chỉ là vì không có lý do gì, huống hồ thân phận của thượng quan giao thần bì. Từ những dị sĩ tài ba đi theo bên người của người có thể suy đoán ra được Địa vị của nàng tại Đại Hà Quốc tuyệt đối không bình thường Chỉ sợ có hơn phân nửa là hậu trường vô cùng mạnh mẽ Nếu như thực sự động đến nàng Tất nhiên sẽ đắc tội với cao tầng Đại Hà Quốc Lâm khiếu đường cũng không ngốc như vậy Không đâu đi tạo cho mình cường địch Cũng không cần thiết phải như vậy Huồng hồ cho dù không phải thượng quan giao Lâm khiếu đừng cũng sẽ không ra tay nếu như không phải bạn bất đắc dĩ Trong tình huống thông thường Lâm khiếu đừng sẽ không ra tay đánh chết tu luyện giả khác Lâm khiếu đừng vừa ẩn nấp vừa phi hành Sau hai thời thần Rốt cuộc cũng đã đến địa điểm ước hẹn hoa hợp sơn Sau khi phát nguyên thức tìm kiếm không hề phát hiện ra khí nguyên của thần lộ tiên tử và thất tuyệt phu nhân Nghĩ hai người còn chưa tới Thời gian ước định còn tới nửa đêm Lúc này chưa tới hoàng hôn Không cần phải vội. Lâm Khiếu đừng cẩn thận tìm một chỗ rừng núi bí mật. Động tay động chân bốn phía một chút. Sau đó tĩnh tọa tại chỗ điều chỉnh nguyên khí. Nắm chắc thời gian trước khi có tranh đấu khôi phục lại toàn bộ sức lực. Đồng thời đem nguyên linh của thôn quỷ lão ma phóng ra ngoài. Chân linh thôn quỷ lão ma được phóng ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn Lâm Khiếu đừng có vẻ sợ hãi. Địa phương Hán ở vừa rồi quả thực là ác mộng. Chỗ nào cũng có yêu quái đông nghịt Mỗi người đều có mặt mũi phi thường kinh khủng Nếu như không phải có một kim thủ thật lớn bắt lấy chính mình Thôn quỷ lão ma tin tưởng chính mình đã sớm bị ăn sống đến một chút cặn bà cũng không sót lại Không gian chữ vật đai lưng của lâm khiếu đường tự nhiên là nơi sống của tham thị thù Thôn quỷ lão ma đứng trước đàn quỷ đói này hầu như tinh thần sắp tan vỡ Tất cả những âm mưu quỷ kế dự định trước đó đều vứt hết khỏi đầu Thanh niên này lúc chiến đấu với chính mình sợ là năm thành chiến lực cũng còn chưa phát hết ra. Tu luyện giới đều là thực lực vi tôn. Khi thực lực đạt tới trình độ nào đó, thì có thể nghiền nát mọi âm mưu quỷ kế. Nói đi, lâm khiếu đừng ngồi xếp bằng cách mặt đất ba thước. Hai mắt khép sờ, thản nhiên nói. Thôn quỷ lão ma bị kim thủ khống chế không dám chậm chê, lập tức lên tiếng nói. Đại lục di tích có một thông đạo tiếp nối với thượng giới Đây không phải là truyền thuyết Mà tồn tại chân thực Lâm khiếu đường mạnh mẽ mở hai mắt Trong mắt hiện lên một đảo quang mang kỳ dị Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 398 Bí mật đại lục di tích Hạ trên kỳ minh phong tổng cộng có 5 khối đại lục cách xa nhau Xa xôi đến nỗi phẳng phất như hai không gian hoàn toàn khác biệt Chỉ có Đại Lục Kỳ Đông và Đại Lục Minh Tây liên hệ với nhau một chút, đây là những điều thường thức, không chỉ là tu luyện già, mà con người bình thường sinh sống trên hai phiến Đại Lục này cũng đều biết rõ. Lâm Khiếu Đường cũng đã thấy ghi lại trên một ít sách cổ, tuy rằng nói rất ngắn gọn, thế nhưng tổng thể có lý giải được chút tình huống cơ bản. Ngoại trừ Đại Lục Kỳ Đông và Đại Lục Minh Tây ra, ba khối Đại Lục khác đều thuộc về nơi thần bí. Phân biệt là đại lục băng tuyết, đại lục phong ma và đại lục di tích. Không biết được chuẩn xác vị trí ba đại lục này. Có người nói ba khối đại lục này trong đại dương vô biên vô tận thường xuyên di chuyển, vị trí không phải là cố định. Đại lục băng tuyết quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hoàn cảnh rất ác liệt. Rốt cuộc là có sinh vật nào tồn tại trên đó, không ai biết. Theo truyền thuyết kể lại đó là địa phương mà cự nhân thượng cổ xuất hiện lần cuối cùng. Đại lục phong ma, tên như ý nghĩ, chính là địa phương phong. ấn ma vật, nơi này chủ yếu phong. ấn bộ tộc trùng ma và huyết ma tộc, đại lục di tích là khối đại lục thần bí nhất trong cả ba đại lục, cũng là nơi được tranh luận nhiều nhất, có người nói là nơi khởi nguyên của thần, cũng chính là địa phương thần thượng cổ bắt đầu xuất hiện, tương truyền nơi đó có đường lên được thượng giới. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa ai chứng thực được, tất cả mọi người muốn chứng thực đều chỉ có đi mà không có về. Về phần những người tới đại lục di tích này rốt cuộc là xảy ra cái gì, không ai từng nhìn thấy. Nhưng là có người nói bọn họ đã đi vào thông đạo phi thăng thượng giới rồi, cũng có người nói bọn họ bị hậu duệ của thượng cổ thần tại đại lục di tích giết chết, còn có người nói bọn họ căn bản không tìm được vị trí đại lục di tích. Mất phương hướng trên đại dương mênh mông không tìm được đường quay trở về, uổng mạng trong biển cả mịt mờ. Thế nhưng bất luận bọn họ chết như thế nào, nói chung những tu luyện giả này đều có cùng một mục tiêu, đó chính là phi thăng thượng giới. Phi thăng thượng giới cũng không phải chỉ là mục đích của những tu luyện giả tìm kiếm đại lục di tích này, chuẩn xác mà nói, đây là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ tu luyện giả. Mục đích cuối cùng của tu luyện chính là cái gì? Đơn giản là vì muốn kéo dài tuổi thọ hữu hạn của mình, thu được sinh mệnh dài lâu, thậm chí là cùng với thiên địa đồng thọ. Tại hạ giới có thể sống được hơn 1000 năm đã là cực hạn, chỉ có phi thăng mới có thể thu được thọ nguyên dài lâu hơn. Trong hạ giới, tồn tại cao nhất chỉ có thể là Địa Vương giai, một khi đột phá tơi Đế Hoàng giai, khi bước vào Đế Hoàng giai Tất cả liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Đế hoàng giai trong hạ giới có thể nói là vô địch. thọ nguyên có thể đề cao trên diện rộng. Sinh mệnh rốt cuộc đã thăng hoa lên một bước hoàn toàn mới. Nhưng rốt cuộc là đề cao bao nhiêu, như thế nào? Hạ giới không người nào biết được. Chủ có suy đoán trong giới hạn. Có người nói có thể sống mấy nghìn năm. Điều này khiến cho đế hoàng giai trong hạ giới được nâng lên giống như tồn tại thần linh. Đạt tới cấp độ này, bản thân tu luyện giả cùng với pháp tắc không gian hạ giới sẽ sinh ra xung đột thật lớn, nguyên khí trong hạ giới không thể nào dung nạp được đế hoàng giai tồn tại lâu dài. Tự nhiên sẽ sinh ra lực bài xích, mà khi đó thánh nguyên lực tại thượng giới sẽ tiến hành triệu hoán với đế hoàng giai. Bởi vậy mỗi một tu luyện giả có thể đột phá giới hạn địa phương giai đều phi thăng thượng giới, vượt qua cửu thiên, tiến vào trong thượng giới. Thượng giới đối với hạ giới mà nói, đó chính là thiên đường, một khi tiến vào đó thì tu luyện giả sẽ triệt để thoát ly khỏi giới hạn nhân gian, trở thành một tu chân giả. Vu sư thảo nguyên các ngươi có người tìm được đại lục di tích rồi sao? Lâm khiếu đừng suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng không quá tin tưởng hỏi lại, nhìn về phía chân linh dài 20 tấc của thôn quỷ lão ma, trong mắt hiện lên một đảo quang mang màu vàng. Liên minh thảo nguyên hiện tại không có người nào có năng lực này. Thôn quỷ lão ma thành thật nói, không dám có bất cứ điều gì giấu giếm. Bất quá, trong lòng thoáng bằng phẳng lại đột nhiên phát ra một ít quỷ kế. Không người tìm được, vậy thì sao có thể tin tưởng được tin tức này? Ngươi lừa ta, ánh mắt lâm khiếu đừng lạnh lùng nói. Tại hà không dám, tin tức xác thực là như vậy. Bởi vì đã từng có người tới được đại lục di tích, hơn nữa còn thành công trở về. Thôn quỷ lão ma nói ra lời kinh người. a là ai? Lâm khiếu đừng lập tức hỏi. Đối với danh nhân ghi chép trong sách cổ hắn không biết được nhiều. Có thể từ đại lục di tích trở lại tất nhiên không thể là kẻ vô danh. Ngọc Phật Thượng Nhân, thôn quỷ lão ma lập tức nói ra bốn chữ. Lâm khiếu đừng chỉ nghe danh hiệu liền tin tưởng vài phần, đây chính là nhân vật đỉnh phong ngang dọc hạ giới vạn năm chứ Thế nhưng trong sách cổ có nói Ngọc Phật Thượng Nhân chết vào một lần trùng ma xâm lấn cuối cùng, cùng với tam đại trùng ma yêu tôn đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng giết chết được trùng ma yêu tôn, thế nhưng bản thân cũng bị thương thế không thể khôi phục lại, càng chúng độc cụ vạn trùng vương. Gắng gượng được vài chục năm mai danh ẩn tích không hề thấy xuất hiện Suy tính hẳn là đã tạo hóa tại một động phủ bí mật nào đó Ngọc Phật Thượng Nhân khi đó chính là tu luyện giả hạ giới có hy vọng phi thăng thượng giới nhất Đánh một trận ngã gục xuống thật đáng tiếc Tiền đồ có sáng lạn đến đâu cũng bị tiêu vong Coi như một bi kịch lớn của hạ giới Ngọc Phật Thượng Nhân chết bởi độc vạn trùng vương và nội thương Sao lại đi đại lục di tích Lâm khiếu đừng nghi hoặc nói. Sách cổ nói về Ngọc Phật Thượng Nhân đều là ghi chép lung tung, người biên soạn đối với việc không rõ ràng tự phỏng đoán rồi viết ra. Sách cổ vốn là thứ mà một ít tu luyện giả cấp thấp, khi tu luyện vô vọng, lại nhàn hạ vô sự nên viết ra. Bọn họ có thể hiểu được ít nhiều, nhưng thường xuyên thêm một ít tin đồn linh tinh và tưởng tượng của chính mình. Chân linh đen bóng của thôn quỷ lão ma hiện rõ biểu tình coi thường nói. Lời nói này làm cho lâm khiếu đường tán thành phẩm là những tu luyện giả có hy vọng tiến thêm bước nữa Đều dùng hết thời gian cho tu luyện Thời gian đối với bọn họ mà nói phi thường chân quý Tuyệt đối không đi viết mấy cái thứ sách vở này Biên soạn sách cổ thuần túy là tốn thời gian Những tu luyện giả địa vị cao tuyệt đối không buồn chán làm những việc vô dụng Sao ngươi biết là biên soạn linh tinh Lẽ nào ngươi thấy được điều gì đó Lâm Khiếu Đường tuy là đồng ý, nhưng vẫn hỏi ngược lại. Lão Phu chỉ có thọ nguyên mấy trăm năm, làm sao nhìn thấy được? Bất quá ba năm trước đây, nguyên lão của tà vũ phái, một trong tam đại vũ phái của Liên minh Thảo Nguyên tại nơi cực Tây của Đại Lục Kỳ Đông đã phát hiện ra một động phủ thượng cổ bị phong. Ấn vạn năm, tốn rất nhiều sức lực mới có thể phá được kết trận bảo vệ xung quanh động phủ. Xông vào trong đó, từ đó tìm được nhiều kiện bảo vật, còn từ một dược viên nhỏ tìm được một khối ký ức lam ma thạch và bức hoa cung phục. Phía sau bức họa là một bức địa đồ cổ xưa không trọn vẹn. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn màu đen bóng của chân linh thôn quỷ lão ma hiện rõ nét ước ao, hướng tới. Lâm khiếu đừng nghe tới đây, thần sắc vẫn không hề có chút thay đổi nào rốt cuộc biến hóa nhỏ. lặng yên không dự định chen vào lời kể của thôn quỷ lão ma. Thôn quỷ lão ma dừng lại một chút, tựa hồ như nhớ lại cái gì đó, lại nói tiếp. Ký ức Lam Ma Thạch có ghi lại một phần ký ức của Ngọc Phật Thượng Nhân, trong đó có một đoạn đối chiến với trùng ma yêu tôn. Năm đó, Ngọc Phật Thượng Nhân đối chiến với trùng ma yêu tôn 10 ngày 10 đêm là chuyện có thực. Bất quá cuối cùng Ngọc Phật Thượng Nhân không phải thắng thảm, tuy là thắng không thoải mái, Nhưng cũng không bị thương nặng và độc vạn trùng vương xâm hại. Tu vi cũng không giảm mạnh mà là chúng phải vô thượng bí pháp của bộ tộc trùng ma. Định nguyên ám ma chú. Từ đó về sau vô luận tu luyện như thế nào. Dùng loại linh đan gì. Tu vi cũng chỉ dừng lại tại chỗ không tiến thêm. Phi thăng đã vô vọng. Có loại bí pháp ngay cả tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ cũng không thể nào phá giải hay sao. Lâm khiếu đường âm thầm thấy nghi hoặc. Không khỏi hỏi, xác thực là có bí pháp này, Ngọc Phật Thượng Nhân vốn rất gần mới phi thăng, sau trận chiến đó không còn hy vọng gì, dù chưa bị đả thương nặng nhưng đả kích cũng vô cùng trầm trọng, bằng với việc mất hết tiền đồ tương lai. bậc kỳ nhân như Ngọc Phật Thượng Nhân làm sao cam tâm, tự nhiên tìm kiếm đạo phi thăng từ nhiều mặt khác nhau, bởi vậy sau trận chiến Ngọc Phật Thượng Nhân tìm kiếm cách phá giái ám chú nhưng không được, Sau đó liền mai danh ẩn tích Kỳ thực cũng đã biết phương pháp phi thăng khác Ngọc Phật Thượng Nhân là thần nhân từ xưa tới nay Trong lúc qua lại giữa địa lục Minh Tây Đại lục Kỳ Đông và Hải Vực Rộng Lớn Thực sự đã tìm ra được một phương pháp phi thăng khác Thôn quỷ lão ma nói tới đây liền dừng lại một chút Giả vờ nhớ lại Nhưng đôi con mắt màu đen yếu ớt lơ đáng nhìn quét qua mặt lâm khiếu đường Vừa rồi có mấy đường khí nguyên màu đen mực mỏng từ chân linh kéo dài ra ngoài, chậm rãi thâm nhập vào lòng đất. Lâm khiếu đường đang trong trạng thái suy nghĩ, tựa hồ như không phát hiện ra điều gì dị thường. Thôn quỷ lão ma cố hết sức khống chế tâm hồn khẩn trương, thấy không có việc gì liền nói. Phương pháp phi thăng thượng giới kỳ thực vẫn ẩn giấu trong thần khí. Thần khí mỗi 100 năm hiện hình một lần là pháp khí thượng cổ thần lưu lại. Thế nhân cho rằng có thần khí là có thể ngang dọc hạ giới không người địch lại, hoặc có thể thu được thần khí, dùng kỹ xảo phụ trợ tu luyện, hoặc có thể lợi dụng thần khí để luyện chế linh đan hạ giới vốn không thể luyện chế được. Kỳ thực tất cả đều hiểu sai ý, thần khí chính là chìa khóa để mở ra con đường tiếp nối giữa thần giới và hạ giới. Lâm khiếu đừng nghe đến đây, trong mắt trượt lé quang mang, Sâu trong nguyên thức mơ hồ sinh ra một chút cộng minh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trước kia. Chính mình từng tham gia một lần tranh đoạt thần khí, tuy là bị ép tham gia, thế nhưng cuối cùng mình cũng đã cầm trong tay hai loại. Thần khí xác thực lợi hại hơn so với pháp bảo thông thường, thế nhưng nói là vô địch hạ giới thì coi như không đúng. Lấy tu vi và năng lực hiện tại của lâm khiếu đường... Kỳ thực có thần khí hay không cũng không phải là việc gì lớn. Hơn nữa khi xảy ra tranh đoạt thần khí, tu luyện giả địa vị cao không có bao nhiêu hứng thú như các tu luyện giả cấp thấp. Trên cơ bản đầu là tu luyện giả từ đại sư giai trở xuống điên cuồng tranh đoạt. Linh hồn giai cũng không phải là không muốn, thế nhưng cũng không điên cuồng như vậy. Còn về địa vương giai thì tựa hồ như không còn bao nhiêu hứng thú đối với cái gọi là thần khí. Hiện hôm nay Lâm Khiếu đường đã cảm nhận được tu luyện giả cấp cao vì sao lại không có hứng thú đối với thần khí như vậy. Lúc này, một cái tên hầu như đã bị quên đi trong đầu Lâm Khiếu đường lại hiện lên, kỳ áo. Nhiều năm trôi qua như vậy, Lâm Khiếu đường đối với kẻ thần bí vẫn vững vàng khống chế chính mình một đoạn thời gian dài, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết kỳ áo không phải là người của thời đại hiện nay. Xác nhận chính là tu luyện giả của nhiều năm trước kia Gặp phải biến cố nào đó nên thân thể bị diệt Để bảo trụ tính mệnh của mình Tự đem hồn lực phong Ấn lại, đợi thời cơ thích hợp lại suất thế Lâm khiếu đừng hoàn toàn tin tưởng kỳ áo Năm xưa là một nhân vật oai phong một cõi Thậm chí là không dưới ngọc Phật Thượng Nhân Chỉ là hai người không cùng một phiến đại lục Hẳn là cũng không cùng một thời đại Năm đó Khi tất cả mọi người đều mong muốn thu được Một thần khí là được Còn kỳ áo lại muốn thu tất cả Tự mình trải qua Hiện tại nghe thêm lời nói của thôn quỷ lão ma Lâm khiếu đừng nhất thời lóe lên gì đó Trong đầu Linh hồn dai vốn đã mở linh trí từ lâu Lâm khiếu đừng rất tự nhiên Liên tưởng tới một ít hành động kỳ quái Của kỳ áo năm đó Ngay lúc lâm khiếu đừng đang nhớ lại nhiều chuyện Bỗng nhiên năm sợi tơ màu đen từ dưới đất vọt ra, trực tiếp tiến vào trong thiên linh cái của lâm khiếu đường. Khí nguyên chân linh của thôn quỷ lão ma nhất thời bành trướng, hơi chấn động liền phá vỡ kim thủ đang nắm lấy người hắn, tức thì ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, cho dù ngươi bản lĩnh thông thiên thì trong tình huống bị ta thi triển nhiếp hồn tuyến, cũng chỉ có thể để cho ta thoải mái đoạt xá. trên thiên linh cái của lâm khiếu đừng cắm năm sợi tơ màu đen phát ánh sáng đen bóng khóe miệng lại hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt nhẽo chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com, chương ba ma kim phi hạt thôn quỷ lão ma rất đắc ý hắn thôi động hồn lực linh nguyên thông qua bí pháp đặc biệt làm lâm khiếu đừng bị đông cứng lại Muốn nhất cử tiêu diệt chân linh, lúc đó liền có thể cướp đoạt thân thể của lâm khiếu đường cho mình sử dụng. Loại thân thể thượng dai như vậy đối với hắn còn có tác dụng thực tế hơn so với bất cứ pháp bảo cực phẩm nào. Bản thân từ lâu đã tuổi già sức yếu, hiện tại lấy được một thân thể trẻ tuổi như vậy. Sau khi dung hợp hoàn tất, tu vi dù không tăng, nhưng thó nguyên trí ít cũng phải nhiều hơn một hai trăm năm. Từng đoàn hắc cầu cường liệt theo năm sợi tơ màu đen mạnh mẽ quán nhập vào trong thiên linh cái của Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không thể khống chế được cơ thể, tựa hồ như đoạt xá đã hoàn thành. Thầy đã khống chế được đối phương, thôn quỷ lão ma vui mừng quá đỗi, trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới chính mình lại có một cơ hội xoay người tại tuyệt địa như thế này. Chỉ một chút hồn lực như vậy mà cũng muốn đoạt thân thể của ta. Diệt Linh Nguyên của ta Khuôn mặt như đọng lại của Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên mở miệng nói Trong lòng thôn quỷ lão ma mạnh mẽ run lên Lúc này mới phát hiện ra hồn lực theo năm sợi tơ huyễn hóa màu đen tiến vào cơ thể Nỗ lực thôn phệ chân linh màu lam hiện đang có chuyện Mắt thấy chân linh màu lam sắp bị chính mình hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ Lúc này lại giống như hỏa diễm bốc cháy kịch liệt Hồn lực chính mình đưa vào từng chút từng chút bị hòa tan Tại sao lại như vậy? Thôn quỷ lão ma vô cùng hoảng hốt, cả kinh kêu lên. Đã từng nghe nói qua dung hồn yêu hỏa hay chưa? Lâm khiếu đừng có chút hứng thú nhìn thôn quỷ lão ma tuyệt vọng, mở miệng nói. Nguyên hỏa đứng hàng thứ hai trong bảng thiên địa nguyên hòa. Thôn quỷ lão ma vô thức trả lời. Không sai, lão già ngươi coi như có chút kiến thức. Ngươi vừa mới dùng hồn lực thôn phệ chính là địa nguyên hỏa đứng hàng thứ hai. Hiện tại nó đã trở thành bản nguyên chi hỏa dung hồn yêu hòa Trong mắt lâm khiếu đừng lé lên quang mang màu lam chậm rãi nói Không có khả năng, điều này không có khả năng Dung hồn yêu hòa cho dù có trở thành bản nguyên chi hỏa của ngươi Thế nhưng làm sao có khả năng hóa thành chân linh Thôn quỷ lão ma vừa kinh hoàng nói Vừa nỗ lực chặt đứt liên hệ với năm sợi tơ viễn hóa màu đen rút hồn lực trở về Ai nói là chân linh đâu, bất quá làm chút thủ đoạn, nhìn qua giống như chân linh mà thôi, nếu không thì làm sao ngươi lại thôn phệ nó đây chứ. Dung hồn yêu hóa, sở dĩ có cái tên như vậy đó là vì nó có thể luyện hóa dung hợp tất cả hồn lực. Bất quá nếu như ta mạnh mẽ sử dụng nguyên hỏa luyện hóa hồn lực thì sẽ làm cho hồn lực bị hao tổn đi hơn phân nửa, thôn phệ hồn lực của ngươi. Từ trong ra ngoài luyện hóa thì hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều Lâm khiếu đừng có chút máu lạnh nói Đừng giết ta Đừng giết ta Lão phu không dám có chút vọng tưởng nào nữa Lão phu còn chưa nói xong chuyện về đại lục di tích Đạo hữu chẳng lẽ không muốn nghe đoạn còn lại hay sao Lúc này mới biết chính mình đã bị mắc mưu Thôn quỷ lão ma thất thanh nói Trong ngữ khí tràn ngập vẻ cầu xin Lão già kia Lâm mũ mặc dù không được tính là người tốt Thế nhưng chắc chắn không phải là cuồng ma giết người Công pháp tu vi đều là chính đạo Không hề có ma tâm Bởi vì thực sự không có tâm phải giết người Nếu như ngươi không thi triển bí pháp muốn đoạt xá ta Đợi cho ngươi nói hết tất cả thì lâm mũ sẽ thả ngươi đi Đáng tiếc Ta muốn tha cho ngươi Ngươi lại không tha cho chính mình a. Về phần bí mật gì đó trong miệng ngươi Vô luận là thật hay giả thì cũng không phải là chuyện lâm mũ đặc biệt truy cầu. Phi thăng chi đạo tự nhiên có thiên mệnh cơ duyên quyết định, cưỡng cầu cũng vô dụng. Cùng với việc đầu cơ trục lợi, lâm mũ vẫn nguyện ý khổ tu chờ đến ngày phi thăng kia. Mặt lâm khiếu đừng không biểu tình nói. Lão phu nhất thời hồ đồ, xin tôn giá tha cho cái mạng già này. Lão phu nguyện ý nhận chủ đi theo bên cạnh, cũng sẽ đem toàn bộ cất giấu của bản thân dâng lên. Thôn quỷ lão ma quỳ xuống đất xin tha thứ nói. Lâm khiếu đừng lạnh lùng cười nói. Để ngươi bên cạnh người chẳng phải là luôn mang theo nguy cơ bên mình sao. Tốt nhất là xóa đi nguyên thức chỉ để lại hồn lực. Thôn quỷ lão ma liên tục cầu xin tha thứ không thành. Nguyên thức của chính mình đang bị lam hỏa kia từng chút từng chút xóa đi. Nhất thời quang mang trong mắt lóe lên. Nếu như đã không còn hy vọng sống sót. Vậy thì hắn chọn cá chết lưới rách. Tự bảo chân linh. cho dù không thể nổ chết gã họ Lâm này thì ít nhất cũng không để cho hắn chiếm được hồn lực của trình mình, cho hắn chút tổn thất. Vừa nghĩ, thôn quỷ lão ma hoặc là không làm, làm thì triệt để, hắc khí toàn thân bùng lên, lập tức tự bạo chân linh. Nhưng mà, hắc khí chỉ là lóe lên như thiểm điện, rất nhanh liền bị tán đi hết, còn chưa kịp tự bạo, thôn quỷ lão ma còn muốn thủ lại một lần nữa. năm sợi tơ huyễn hóa màu đen nói với lâm khiếu đừng trong nháy mắt bị lam hỏa nuốt hết. Thậm chí còn thọc sâu vào bên người thôn quỷ lão ma. Muốn tự bảo, lão già kia, đã quên nói cho ngươi rồi. Tại khắc đầu tiên ngươi thôn phệ lam hòa, ngươi đã mất đi quyền khống chế. Ánh mắt lâm khiếu đừng không ngợn sóng nhắc nhở nói. Thôn quỷ lão ma chỉ kịp kêu lên sợ hãi nửa câu. Thân thể chân linh đã bị một đoàn lam hòa hừng hực thiêu đốt. Từ lúc này thôn quỷ lão ma đã biến mất khỏi thiên địa. Ngay cả một tia ý niệm cũng không còn lưu lại. Trải qua dung hồn yêu hòa luyện hòa, bộ phận hồn lực linh hoa nhất được lâm khiếu đường hút vào trong chân linh. Một chút dư thừa cũng không có. Thôn quỷ lão ma có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Lần này hấp thu, làm cho nguyên lực của lâm khiếu đường càng tăng tiến thêm một tầng. Độ tinh thần cũng đã đề cao hơn không ít. Hiện tại hắn đã đạt tới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh núi Thẳng bước địa vương giai Tuy là bước cuối cùng Nhưng muốn vượt qua được một bước này lại vô cùng khó khăn Đột phá giai vì không phải chỉ có tăng thêm nguyên lực là có thể hoàn thành được Nguyên lực có lớn có tinh thuần hơn nữa mà không có lĩnh ngộ luyện hóa Thì không thể nào đột phá được Lâm khiếu đừng cũng bởi vì vậy mà tiến vào giai đoạn bình cảnh Từ khi lâm khiếu đừng hấp thu dung hồn yêu hòa Đây là lần đầu tiên hắn chân chính sử dụng đặc tính của dung hồn yêu hòa. Bất quá dung hồn yêu hòa có khả năng hấp thu hồn lực của người khác cho mình dùng, nhưng cũng có điểm giới hạn của nó. Mạnh mẽ dung hợp hấp thu lực lượng chỉ có khi đối thương hấp thu yêu hòa này, do bên trong kích phát đi ra, lúc đó mới có thể trong hạn độ lớn nhất hấp thu dung hợp. Mặc kệ nói thế nào đi nữa thì yêu hòa này xác thực có khả năng hấp công, hấp công đại pháp. Lâm khiếu đừng tiếp tục đả tỏa tiêu hóa phần hồn lực thu được, mấy canh giờ trôi qua, trên bầu trời đã hiện lên vầng trăng tròn sáng ngời, lại thêm vài canh giờ, thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tụ vẫn như cũ chưa hề thấy dấu hiệu xuất hiện. Lâm khiếu đừng khuếch tán nguyên thức ra hơn 200 giảm cũng không cảm nhận được bất cứ tung tích gì, lẽ nào lại xảy ra chuyện, trong lòng lâm khiếu đừng hiện lên một suy nghĩ, nhấc tay lên. Hơn 100 con tham thị thú xuất hiện, tâm niệm khẽ động, hơn 100 tham thị thú màu bạc sắc nhanh chóng bay đi. Có thể xác nhận phương hướng, vì vậy diện tích kiểm tra cũng không cần phải quá lớn. Lâm khiếu đừng và hơn trăm con tham thị thú vẫn duy trì liên hệ rất chặt chẽ. Sau nửa canh giờ, hai mắt lâm khiếu đừng mới mạnh mẽ mở ra. Tìm được rồi, vận chuyển vô tung quyết đến cực hạn kín đáo bay đi. Phương hương Tây Bắc. Một chỗ hơn 300 dặm, đang có bốn cỗ Nguyên Khí Cường Đại đang chiến đấu kịch liệt, trong đó có hai cỗ là vừa đánh vừa thối lui, hai cỗ đuổi theo không bỏ. Lại nói Thất Tuyệt Phu Nhân và Thần Lộ Tiên tự ước định thời gian rồi hướng về nơi đã định khởi xướng đánh lén, không đến thời gian một nén hướng, nhị nữ liền đánh phá khu vực nhỏ đến tơi bời hoa lá. Thất Tuyệt Phu Nhân đến nơi khu vực mỏ Thần Lộ Tiên Tử đánh lén. Hai người hợp tác giết chết một vị linh hồn dai sơ kỳ trấn thủ khu vực khai thác mỏ, đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhưng nhị nữ vẫn chưa dừng lại, càn quét sạch sẽ hơn 10 vạn thành phẩm nguyên thạch sơ cấp và nguyên thạch trung cấp mới bắt đầu rời khỏi hiện trường. Nhị nữ trên đường ẩn giấu tung tích, rất cẩn thận hướng về phía hoa hợp sơn bay đi, tốc độ không hài lòng cho lắm nhưng cũng đủ nửa đêm bay tới mục tiêu đã định trước. Ai ngờ giữa đường gặp phải hai tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ phát hiện ra. Đối phương lập tức khởi xướng công kích mãnh liệt đối với nhị nữ. khí thế chắc chắn phải giết chết không tha. Hai đấu với hai ai cũng coi như là công bình. Thế nhưng tu vi của thần lộ tiên tử kém hơn một ít. Thất tuyệt phu nhân trong tình huống một đấu một hơi chút chiếm thượng phong. Nhưng lại phải chiếu cố cho thần lộ tiên tử. Kể từ đó nhị nữ liền bị vây trong hạ phong tuyệt đối, chỉ đành vừa chống lại vừa cố gắng thôi lui hướng về phía hoa hợp sơn, mong trên đường có thể gặp được lâm khiếu đường. Tu vi của người này tuy rằng không kiềm chế được, thế nhưng thất tuyệt phu nhân đối với chính mình rất có nắm chắc, chỉ cần có lâm khiếu đường gia nhập vào trận chiến, tình huống ba đấu với hai. Chính mình thì thi triển chiêu số tốn thời gian nhất là thất tuyệt liên hoàn chảm trong thất tuyệt thần công, nhất định sẽ có thể đánh đối phương thương nặng. Thế nhưng một đường tranh đấu, cách hoa hợp sơn càng lúc càng gần, nửa đêm đã trôi qua từ lâu, lâm khiếu đường vẫn thủy chung chưa thấy xuất hiện. Nhị nữ vốn có chút nghi ngờ đối với thực lực của lâm khiếu đường, lúc này lại không thấy xuất hiện, sợ là cũng đã gặp phải cảnh bị chặn lại. Phu nhân... lâm đạo hữu có thể gặp phải bất chắc hay không thần tuyệt tiên tử phóng ra mấy đạo quang mang màu trắng lo lắng nói sắc mặt thất tuyệt phu nhân trầm xuống hai khu mỏ cấp chung mà cũng có nhiều nhân vật canh gác xung quanh lợi hại đến như vậy vậy thì dược viên đó càng hung hiểm đáng sợ hơn lấy thực lực của lâm đạo hữu thì sợ là sẽ giữ nhiều lành ít ta xem chúng ta không nên tiếp tục du đấu với hai lão bất tử này rồi Trực tiếp chạy khỏi nơi này, đi tới hàng tấn sơn mạch tụ họp với đám người thái âm thiên quân. Ánh mắt thần lộ tiên tử ngưng trọng gật đầu. Tiếp tục chiến đấu với hai lão quái vật đại Hà Quốc này chiến đấu lâu dài tất nhiên sẽ không có chỗ tốt gì. Bị đối phương đánh bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhị nữ trước đó dự định muốn tới Hoa Hợp Sơn, vừa chiến vừa thối lui cố gắng bảo trì phương hướng này. Bởi vậy hành động có chút bó buộc, lúc này đã quyết định bỏ chạy. Tự nhiên không cần có vẻ chiếu có nhau, chỉ cần hương hướng nào có lợi cho mình chạy trốn là lập tức chạy trốn không cần quan tâm gì hết. Chẳng, thất tuyệt phu nhân khẽ quát một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén dài ba thướng, lưỡi dao mạnh mẽ dựng thẳng lên. Sau đó đao ảnh to lớn cao hơn 10 trượng lấy bản thể lưỡi dao làm trung tâm giống như chiếu phim xuất hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng về một người trong đối phương, chính là lão giả bạch phục. Lão giả mặc quần áo màu trắng, lão giả bạch phục không dám đón đỡ, cánh tay vội vàng vung lên, nhanh chóng niệm khẩu quyết, một chiếc tiểu trung, chuông nhỏ, bay ra ngoài, trong không trung trở mình vài lần rồi dần dần phóng đại, tiểu trung hiện tại lớn bằng cả căn phòng che chắn trước người lão giả bạch phục hơn 10 trượng vô cùng chắc chắn, một tiếng nổ thật lớn, đao ảnh khổng lồ bổ thẳng vào đại trung, chuông lớn, phát ra tiếng vang chói tai, thần lộ tiên tử hầu như đồng thời lúc thất tuyệt phu nhân xuất thủ, phóng ra một đoàn xương mù màu trắng, cản trở tầm nhìn của một gã trung niên nhân hoàng bào, người trung niên mặc quần áo màu vàng. Hai chiêu vừa ra, nhị nữ đều không quản có tác dụng hay không có tác dụng, lập tức dồn toàn lực bay đi. Trung niên nhân hoàng bào nhìn thấy có hai tia sáng bay lên trời cực nhanh, trên mặt hiện lên một tia tiếu ý coi thường, hai ngón tay hơi vũ động, mạnh mẽ điểm về phương hướng nhị nữ đang chạy trốn năm con ma kim phi hạt màu vàng nâu lập tức hiện ra tốc độ cực nhanh mắt thường không thể nhìn thấy trong trước mắt đã chặn lại phía trước nhị nữ hai ma kim phi hạt chặn trước người thần lộ tiên tử còn ba con chặn lại trước người thất tuyệt phu nhân nhìn ba con ma kim phi hạt phe phẩy đôi cách màu vàng thật lớn trong suốt giống như cánh chuồn chuồn thất tuyệt phu nhân thất thanh nói Ma kim phi hạt thể thành thục Ma kim phi hạt vốn là yêu trùng cấp 12, tiến hóa đến thể thành thục có thể nói vô cùng hiếm có, thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần một con thể thành thục là có thể so sánh với tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ bình thường, nhưng tốc độ của nó lại có thể so sánh với tu luyện giả địa vương giai trung kỳ. Pháp bảo bình thường căn bản không thể có được tốc độ như loại ma trùng này, có dùng cũng chỉ là vô dụng. Ma kim phi hạt trời sinh hung tàn, chặn lại con mồi lập tức lao tới tấn công không có bất cứ trần chờ nào, thẩm nghĩ nhanh chóng xé xác con mồi. Thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử đã rơi vào hiểm cảnh. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 400, nhị nữ đánh nhau sống chết thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử lúc này không dám có bất cứ bảo lưu gì, đều lấy ra hết toàn bộ lực lượng. thất tuyệt phu nhân phóng ra bảy loại pháp khí khác nhau chiến đấu với ba con ma kim phi hạt thần lộ tiên tử thì được chín bông tuyết trắng xinh đẹp bảo hệ hai con ma kim phi hạt không ngừng trùng kích ma kim phi hạt được bao phủ dưới lớp lân giáp cứng rắn màu vàng pháp bảo bình thường đối với loại ma trùng này căn bản không có tác dụng hơn nữa tốc độ của chúng lại nhanh không gì sánh được Điều này khiến cho loại ma trùng này khó chơi đến cực điểm thất tuyệt phu nhân còn có thể chiến đấu với ba con ma kim phi hạt một trận. Có công có thủ, không rơi vào thế hạ phong, nhưng đối với chúng cũng không có biện pháp gì. Thần lộ tiên tử lại không được như vậy, chỉ có thể khống chế chín bông hoa tuyết đau khổ tử hờ tơ. Không dám có chút sơ ý nào, ý niệm tấn công chỉ còn cách vứt khỏi đầu. Hai lão quái vật địa vương giai sơ kỳ đại Hà Quốc. Lão giả bạch phục và trung niên nhân hoàng Bảo nhanh chóng bay tới, nhìn thấy năm con ma kim phi hạt vững vàng cuốn chân được nhị nữ, lập tức tâm tình yên tâm không ít. Lão giả bạch phủ nhìn nhị nữ đang luống cuốn chân tay nói, chúc huynh, không nghĩ tới ma kim phi hạt của ngươi tiến giai tới thể thành thục nhanh như vậy. lão phu còn tưởng rằng chỉ ít phải qua tâm hai ba mươi năm mới thành hình, lúc đó trúc huynh sẽ như hổ mọc thêm cánh, chiến lực sánh ngang với tu luyện giả địa vương giai trung kỳ, trung niên nhân hoàng bảo lơ đễnh nhìn ma sủng hung mãnh dị thường của chính mình nói: công tôn huynh trúc mộ đã lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình, ngươi cũng không nên giấu giếm nữa. nghe đồn kinh phá hổ trung quyết của ngươi đã đại thành. Tuy ma kim phi hạt của ta có thể cuốn chân được nhị nữ, thế nhưng muốn thủ thắng sợ là tốn rất nhiều thời gian, cho dù chúc mộ có thi triển thêm một số bảo bối thì cũng không thể bắt được trong thời gian ngắn. Lúc này là thời khắc phi thường, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Khuôn mặt già nua của lão giả bạch phục hơi động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, cười hắc hắc nói. Lão phu bêu xấu rồi. Thất tuyệt tiên tử và thần lộ tiên tử bị 5 con ma kim phi hạt kìm giữ không có cách nào thoát được. Những con phi hạt này ngoài tốc độ nhanh vô cùng, còn có thể đánh ra 3 loại thủ đoạn công kích khác nhau. Một loại là nọc độc thiên hạt, pháp bảo bình thường chúng phải sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Loại thứ hai là trong mắt phóng ra xả tuyến, lực xuyên thấu cực mạnh. Loại thứ ba chính là gai nhọn sau đuôi. Gai nhọn sau đuôi này dưới sự khống chế của ma kim phi hạt có thể công kích được trong không gian rất rộng Nhị nữ bị ma kim phi hạt vây khống Hai người đối phương thì lại không di động đứng nói chuyện phiếm với nhau Làm cho tâm trạng u ám của nhị nữ lại tăng lên mấy tầng Bảo bối của thất tuyệt phu nhân đối với ma kim phi hạt cũng không có tác dụng gì quá lớn Đại đa số công kích đều bị tránh thoát Ngẫu nhiên có đánh chúng thì cũng chỉ đẩy lùi được phi hạt Không có khả năng giết chết Kỳ thực ngay cả vết thương bên ngoài cũng không hề lưu lại. Thất tuyệt phu nhân thầm hối hận chính mình xuất quan có chút sớm, nếu như có thể tu luyện thất tuyệt thần công đến tầng thứ 7, có thể sử dụng thất tuyệt liên hoàn phá, nhất định có thể dễ dàng diệt sát đám ma kim phi hạt này. Nhưng hiện tại không cho phép thất tuyệt phu nhân hối hận, đôi mắt nhìn thoáng qua lão giả bạch phục đang định xuất thủ, nhất thời quá sợ hãi.